304. Sau cái chết, một người sống càng lớn, đời y sẽ được tiết lộ ra với y. Cái bất tri trở thành cái được biết. Và cái này xảy ra cho đến lúc lâm chung. Vào khoảnh khắc này, mọi sự được phát lộ và chúng ta có thể hiểu tất cả về cuộc đời này. Cái chết là một sự thay đổi trong thân thể ta. Sự thay đổi lớn nhất và chung cục Chúng ta không biết cái gì xảy ra sau sự thay đổi chung cục này. Không ai bảo chúng ta rằng một người ra đi và không viết thư về là không hiện hữu. Chúng ta chỉ biết rằng chúng ta không nhận được tin tức gì từ người ấy. Với những kẻ qua đời thì cũng y như vậy. Tôi vừa thấy một người đi qua gần cửa sổ của mình. Tôi thấy y trong một sát na lướt nhanh qua cửa sổ. Nhưng tôi biết rằng Trước đó y đang bước đi và sẽ vẫn đang bước đi sau khoảnh khắc này.